Lưới pháp tắc của Lôi Đế tự nhiên lấy pháp tắc Lôi thuộc tính làm chủ, ước chừng 5000 đạo pháp tắc. Còn lưới pháp tắc của Sở Vân là Ngũ Hoa Bát Môn, Bao La Vạn Tượng, số lượng pháp tắc đạt tới 6000, vượt qua cả Lôi Đế. Lôi Đế thật sự tức giận. Thi triển thần thông bản mạng cũng cần tiêu hao thế giới lực. Mặc dù loại tiêu hao này không khổng lồ như đấu chiến thắng kỵ, nhưng cứ tiếp tục trong thời gian dài Hắn đã tiêu hao gần như không còn, sắc mặt lôi đế trở nên tái nhợt, so lực lượng của thế giới lực, có 10 hắn cũng không phải là đối thủ của sở vân. Sở vân cười lạnh một tiếng, thừa thắng truy kích, liên tục thi triển đấu chiến thắng kỹ đồng thời chỉ huy yêu vật tiên thiên tấn công, lôi đế cắn răng, sắc mặt chầm xuống, bi ai cùng với cửu hận, hắn dùng toàn lực thu hồi yêu vật tiên thiên. Sở Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Cuối cùng, 38 đầu yêu vật Tiên Thiên của Lôi Đế chỉ còn lại 5 đầu, đồng thời bị Sở Vân Khuất Trương Tiên nang cướp lấy 5 tòa Lôi đỉnh bảo lữ. Bảo lữ này là yêu vật Tiên Thiên của Lôi Đế dùng trận nhãn trấn áp. Hôm nay bị cướp đoạt, tương đương với 1 phần 10 không gian Tiên nang bị mất đi. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 721, Ngân Điện Tấn Trâm Phong Linh Đế. Sẽ có một ngày ta trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Tóc tai lôi đế bù xù, không còn chút oai phong nào. Sau khi bỏ lại một câu uy hiếp liền biến mất trước mặt mọi người, trốn đi chứa thương. Uy! Biết tin gì chưa? Lôi đế bị sở vân đánh bại trước mặt mọi người, tổn thất thảm trọng. Hiện giờ không biết trốn ở góc nào chữa thương rồi. Hắc hắc. Mấy vị tân đế gần đây quả thật không tầm thường chút nào. Gia đế, Long đế, Linh đế, bốn tượng trong ba người, Linh đế có chiến lực yếu nhất, tài phú nhiều nhất. Hiện giờ xem ra phải đánh giá lại. Tin tức Sở Vân đánh bại Lôi đế nhanh chóng lan truyền khắp Hải Nhãn Thâm Uyên. Đế cấp, hoàng cấp nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cuộc chiến của Sở Vân trở thành đề tài bàn tán của mọi người khi rảnh rỗi, mà chính chủ Sở Vân, sau khi giao dịch với Minh Hoàng xong, thì kết bạn với Hà Đế tiếp tục thăm dò Hải Nhãn Thâm Uyên. Linh Đế thật không bình thường, ngay cả Lôi Đế cũng thua trong tay ngươi. Trận chiến đó của ngươi thật xứng câu nhất chiến thành danh. Hà Đế đi bên cạnh Sở Vân, bị nhãn lộ vẻ thân thiết. Thái độ của nàng nhiệt tình hơn so với trước lúc giao dịch gấp ba lần. Hà đế là đại đế thuộc Nữ Châu, đã tu hành ít nhất 300 năm, vốn cho rằng Sở Vân chỉ là hậu sinh vạn bối, sở dĩ hắn phong sinh khởi thủy là có chút thông minh vặt và khả năng mua bán mà thôi. Hôm nay, ấn tượng này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sở Vân chín thắng lôi đế trước mặt tất cả mọi người, chiến tích này đủ để sánh ngang với nàng. Trong lúc vô tình địa vị của hắn đã được nâng lên ngang hàng, ta còn rất nhiều điều phải học." Sở Vân khiên nhường đáp lại dò xét của Hà đế. Dọc theo con đường này, ngoài mặt Hà đế tỏ vẻ lấy lòng, nhưng thật ra vẫn ngầm dò xét. Bốn Hà đế cũng không có tâm tư này, chỉ là do Sở Vân chiến thắng lôi đế quá mức dễ dàng khiến nàng cho rằng thực lực của Sở Vân không chỉ có như vậy. Tạm thời làm đồng minh, sau đó dò xét thực lực chân chính của hắn, nhưng mà tiêu tốn rất nhiều công sức mà chẳng dò xét được gì, Hà đế không khỏi tức giận, ném cho Sở Vân một cái mỹ nhãn kèm theo vài phần u hoán, đừng tưởng linh đế nhỏ tuổi, mặt mũi thanh tu, thật ra hắn làm việc cẩn thận nghiêm túc. Sở Vân khẽ cười, đối với chuyển biến thái độ của Hà đế và động cơ dò xét đều nằm trong dự liệu của hắn. Trước mặt mọi người khiêu chiến lôi đế, Để lộ một vài lá bài tẩy đương nhiên không chỉ vì gây chú ý bình thường, hắn đã có quyết định cẩn thận, nắm tay lớn là đạo lý, ngay cả đế cấp, hoàng cấp cũng không ngoại lệ, việc mua bán của mình thuận buồm xuôi gió nhưng cũng khiến không ít kẻ đố kỵ, thậm chí còn có người mơ ước đối với tài phú của bản thân, cho nên, sau khi thể hiện thực lực của mình sẽ tạo nên một lực uy hiếp vô hình khiến cho những kẻ nhòm ngó phải thối lui, bớt đi phiền toái không cần thiết. Từ khi hắn tấn chức đế cấp tới nay, chưa có chiến tích nào khiến người ta tin phục. Lần đầu xuất thủ tương trợ Bạch đế khiến Thanh đế tự động rút lui, lần thứ hai xuất thủ cướp đệ nhị linh quang đan, thừa dịp tứ đế sống mái với nhau mà đắc lợi. Không giống như Dạ đế khiêu chiến khắp nơi, tạo nên chiến tích oai hùng. Nói tới Sở Vân, Người ta thường nhắc tới một tên gian thương thu mua yêu tinh hỗn độn, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt và không cam lòng. Dưới tình huống như vậy, chỉ có chủ động thể hiện chiến lực siêu quần của mình. Trên thực tế, sau khi Sở Vân tu luyện xong tứ đại đấu chiến thắng kỳ đá sớm muốn tìm kiếm cơ hội, mà Lôi Đế coi như là kẻ xui xẻo tự đưa mình lên thớt, cuối cùng trở thành đá kê chân cho Sở Vân. Đối với Lôi Đế Trong lòng Sở Vân không hề có bất kỳ lòng thương cảm, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân. Trận chiến này có thể nói lôi đế chịu tổn thất thảm trọng, thế giới tiên nang thụt lùi 50 năm, cho dù dựa vào Hải Nhãn Thâm Uyên cũng mất một thời gian dài, trong thời gian sắp tới không thể gây phiền toái cho hắn. Dĩ nhiên, Sở Vân cũng muốn làm một lần hưởng cả đời, chém tận giết tuyệt lôi đế, chỉ là dưới tình huống mọi người chú mục, Đương nhiên không thể giết chết hắn, Lôi đế đến từ Man Châu, người cùng trận doanh với hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trọng yếu hơn chính là đánh bại Lôi đế rất dễ, nhưng muốn giết hắn lại rất khó. Dù có thành công cũng phải trả giá thảm trọng. Mặc dù đánh bại Lôi đế, nhưng tổn thất mà ta phải trả cũng không nhỏ. Lãnh địa bị điện hải lôi âm phá hủy toàn bộ, không còn chút sinh cơ nào. Trận chiến này tiêu hao gần 3 lốc xoáy mới thi triển được đấu chiến thắng kỵ. Sở Vân một bên ứng phó lôi đế, một bên đem thần niệm vào tiên nang dò xét. Lãnh thủ dùng làm chiến trường trở thành một mảnh nám đen, rất nhiều lôi nguyên khí bài xích với nguyên khí vốn có, khiến cho yêu thực nơi này bốn bừng bừng sinh cơ, giờ trở nên thưa thớt điêu tàn. Đây chính là cố kỵ của các cường giả đế cấp. Một khi khai chiến, Dù có thắng đi nữa cũng phải chịu tổn thất nhất định. Muốn khôi phục lãnh thổ sau chiến trường, đầu tiên phải điều trị nguyên khí nơi này về nguyên trạng. Sau đó mới di chuyển yêu thực và yêu vật vào. Quá trình này trong thế giới tiên nàng ít nhất phải mất 2-3 năm. Bởi vì thế giới tiên nang của Sở Vân có trận nhãn yêu vật hoàn mỹ và lưới pháp tắc khổng lồ vận chuyển nên chỉ cần 1 năm là có thể trị xong. 1 năm đối với cường giả đế cấp không đáng kể chút nào chỉ là Sở Vân không hài lòng lắm, có lẽ phải hỏi xem các tiên phi có đề nghị gì tốt hơn không. Sau khi tiên phi tiếp thu ý kiến của quần chúng liền nói với Sở Vân, tạo mảnh đất này thành địa vực đặc biệt, như vậy khi lôi nguyên khí không cần tốn công dọn dẹp mà ngược lại còn có thể lợi dụng. Một khi tạo thành tuần hoàn đưa vào trong thế giới tiên nang, có thể thu lợi gấp mấy chục lần ban đầu. Sở Vân hiểu được chỗ tốt bèn gật đầu đồng ý. Dựa theo đề nghị này có thể rút ngắn thời gian chữa trị lại còn 6 tháng, coi như nhân họa được phúc. Mảnh đất này lấy lôi nguyên khí là chủ, lấy yêu vật thuộc tính lôi để sinh tồn. Ngoài ra để mau chóng có thu hoạch, cần một đám yêu thú lôi thuộc tính sinh sống, tạo nên mối quan hệ cộng sinh, phòng ngừa lôi nguyên khí biến mất. Một vị tiên phi nói, chuyện này không thành vấn đề. Sở Vân đưa thần niệm vào tinh bài, Lấy ra tiên thiên nguyên tinh đổi một đám ngân điện tấn châm phong từ tinh thánh điện Đám ngân điện tấn châm phong này có tư chất tuyệt phẩm To bằng nắm tay người trưởng thành Tiểu yêu có ba ngàn con Đại yêu sáu trăm con Linh yêu tám mươi con và một con kiếp yêu ba mươi vạn năm Thân hình của chúng có màu lam Lộ vẻ nhẹ nhàng khoan khoái Đôi cánh có màu bạc nhà Cảnh góc sắc bén như lưỡi dao Tốc độ phi hành cực nhanh thật không hổ danh ngân điện, yêu thú tuyệt phẩm bình thường cần yêu cầu môi trường sống rất cao, sinh sản thấp, nhưng ngân điện tần châm phong thì khác, chỉ cần cho chúng lôi nguyên khí đầy đủ là có thể sinh sản ra bầy đàn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Sở Vân nhìn chúng bọn chúng, lãnh thổ chiến trường rất nhanh đã được nhóm tiên phi hợp lực tạo thành hình dạng của sơn cốc. Vừa lúc điện hải lôi âm tàn phá khiến địa hình thấp hơn trước đây, Sau khi thả đám ngân điện tần châm phong, bảy ong vui mừng phát ra những thanh âm ong ong dễ nghe, chúng bay vào trong cốc hưởng thụ lôi nguyên khí dễ chịu. Lần sau gặp lại, e rằng chúng sẽ phát triển rất nhanh. Đã vậy gọi sơn cốc này là Lôi đỉnh nhai đi. Sau khi đặt tên cho sơn cốc, Sở Vân phủi tay giao hết việc lại cho Tiên Phi, còn mình thoải mái lên làm trưởng quỷ. 72 vị cực nhạc tiên phi giống như quản gia chăm chỉ trợ giúp Sở Vân coi sóc thế giới tiên nang, giảm đi rất nhiều tâm lực cho hắn. Như vậy, Ngân Điện Tấn Trâm Phong trở thành đàn yêu thú thứ 3 sau bò sữa Nhũ Vân và Kim Ti Loan Đao Đà. Có 3 đàn yêu thú rồi, chỉ cần 2 3 đàn nữa, mình tự tin có thể chính thức bước vào đế cấp cao đoạn. Về phần cực đạo đại thôi thủ, cũng phải bớt thời giờ tu luyện. Sở Vân yên lặng tính toán. Trong lúc này hắn và Hà Đế đã tới mục đích của chuyến đi, xâm nhập tầng thứ 235 của Hải Nhãn Thâm Uyên. Ba vị cường giả đế cấp sớm đã tới nơi này và chờ bọn họ. Thấy Sở Vân tới, một vị bước lên một bước, cười kiều mị nói, "Đang nói tới các ngươi đây." Vị nữ đế này mặc quần áo thiếu thốn, tiên diễm như hoa bộ ngực ba đào mãnh liệt như muốn phá áo bung ra, da thịt nàng trắng như tuyết, mềm mại nhẵn nhụi, xung quanh nàng có mấy trăm đóa hoa phiêu dãng. Vị đại đế này là người quen cũ của Sở Vân, Hương đế người ban đầu cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Thần thông bản mạng của nàng là Quốc sắc thiên hương để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn, thần thông này có thể làm yêu vật dưới tay mình phản bội chủ nhân. Trừ Hương đế còn hai người nữa. Người mặc áo sám cho là qua đế, vẻ mặt không kiên nhẫn là ôn đế. Thấy sở vân và hà đế đến, qua đế quét mắt nhìn, sau đó dừng lại trên người sở vân xem như đã chào hỏi. Các ngươi tới quá chậm, làm lãng phí nửa khắc của bản đế. Ôn đế cao mày, vẻ mặt bất thiện nhìn sở vân. Tới chậm một chút là do có nguyên nhân, chư vị có muốn biết hay không? Hà đế khẽ cười hỏi. Hừ ừ không phải là đánh bại một tên lôi đế sao, có gì mà phải chậm trễ? Hắn chỉ là đế cấp trung đoạn mà thôi. Ta đã từng gặp hắn rồi, căn bản không dám giao thủ với bản đế." Ôn đế cười khinh miệt, quét mắt nhìn Sở Vân một cái. Hắn mở miệng thúc dục, "Được rồi, đừng rề rà nữa. Mau tiến vào bí cảnh truyền thừa đi. Ở Hải Nhãn Thâm Uyên đã lâu, Sở Vân cũng từng nghe tới bí cảnh truyền thừa." cùng đất truyền thừa của cổ thánh chia làm 666 tầng, mấy vạn đầu tiên thiên thần ma sống theo bầy ở nơi này, chúng khác biệt với tiên thiên thần ma hoang dã, bởi cơ thể chúng có thần tàng, ngư yêu sư chém giết chúng sẽ có lợi ích rất lớn. Trừ những thứ đó ra, còn tồn tại một nơi gọi là bí cảnh truyền thừa. Bí cảnh này chính là một thế giới tiên nang, bên trong chứa rất nhiều yêu vật tiên thiên. Giống như thế giới Long Môn, tự tại sơn tại Tinh Châu là tiên nang thượng đẳng, một khi mở ra sẽ tạo thành tiểu thiên địa. Điều bất đồng chính là bí cảnh truyền thừa phụ thuộc vào Hải Nhãn Thâm Uyên, thường thường phát triển với tốc độ rất cao, yêu vật sống ở bên trong có số lượng đông đảo, phồn vinh thịnh vượng. Số lượng của bí cảnh truyền thừa ít hơn tiên thiên thần ma rất nhiều, chỉ cần gặp bí cảnh truyền thừa, đế hoàng nhất định có thu hoạch khổng lồ. Thế giới tiên nang càng triển mạnh mẽ, Hà đế muốn mời Sở Vân hỗ trợ một chuyện, chính là mượn lực lượng của hắn cùng nhau dò xét. Bên trong bí cảnh truyền thừa có rất nhiều yêu vật, đồng thời lưới pháp tắc của cổ thánh bài xích người ngoại lai, một cường giả đế cấp hiển nhiên không thể làm gì, mà cần có năm người liên thủ. Bí cảnh truyền thừa do Hà đế cùng Hương đế tham dò vô tình phát hiện, hai người vừa vui vừa buồn ngại vì thực lực còn yếu cho nên mới phải nhờ vả người khác. Người giúp đỡ phải có thực lực không quá cao, nếu không sẽ cướp đoạt những tư nguyên tốt nhất, lấy đi lợi ích của các nàng, nhưng cũng không thể quá thấp, bởi ba động của việc mở bí cảnh truyền thừa không thể che giấu, đối mặt với các cường giả khác phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hà Đế từng nghĩ Sở Vân là tân đế thực lực chưa cao, nhưng hắn rất nổi danh với buôn bán yêu tinh hỗn độn và đệ nhị linh quang đan. Nếu mời hắn tới tham gia thì không thể cướp đoạt nhiều tư nguyên, hơn nữa có thể lợi dụng quan hệ buôn bán của hắn để giao dịch và thỏa hiệp với các cường giả khác. Đây vốn là tính toán của Hà Đế, nhưng sau đó, thấy Sở Vân chiến thắng Lôi Đế, nàng biết thực lực của hắn đã vượt qua mình, ý nghĩ mời hắn tham gia lại càng thêm kiên định. Sở Vân mới tấn chức bao nhiêu năm, hiện tại đã là đế cấp trung đoạn, còn có thể đánh bại Lôi đế, mặc dù Lôi đế tự phụ và chủ quan, nhưng không ai có thể phủ nhận thiên tư siêu quần của Sở Vân. Lúc trước Hà đế chỉ muốn lợi dụng Sở Vân thì hôm nay chính là muốn mượn hơi hắn, đồng thời đầu tư nhân vật có tiền cảnh sáng lạn này, không để ý tới Ôn đế. Hà đế truyền âm an ủi Sở Vân, tên ôn đế này ỷ có phụ thân độc hoàng của hắn làm chỗ dựa nên không xem ai ra gì. Linh đế ngươi đừng chấp nhặt. Hà đế ngươi đừng lo." Sở Vân cười ha ha rồi đáp lại. Hắn hiểu dụng ý của nàng, đồng thời cũng biết tâm cơ của ôn đế. Ôn đế có thái độ bất thiện là do hắn ghen tị, kiêng kỵ và không cam lòng với thiên tư của Sở Vân thêm nữa chính là sự xuất hiện của Sở Vân đã khiêu chiến địa vị của hắn, ảnh hưởng tới tương lai hắn. Cho nên hắn muốn chèn ép Sở Vân. "Linh đế ngươi độ lượng rộng rãi, có bằng hữu như ngươi thực sự thoải mái." Hà đế truyền âm nói. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722: Đế cấp cao đoạn Sở Vân cười cười tạo nên bộ dáng vô hại. Hắn và Hà đế chỉ gặp nhau mấy lần. Vậy mà đã thăng cấp thành, bằng hữu ý lấy lòng của nàng rõ như ban ngày. Chỉ là hắn cũng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, một khi khiêu chiến lôi đế, hắn đã sớm dự liệu tình huống này. Thái độ của Ôn đế hắn không để ý, nhưng chỉ cần Ôn đế chạm vào giới hạn lợi ích thì Sở Vân sẽ không keo kiệt sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Có một phụ thân hoàng cấp thì sao? Sở Vân nào có sợ qua? Bí cảnh truyền thừa không thể trực tiếp tiến vào, bởi ngữ yêu sư đế cấp rất mạnh sẽ khiến bí cảnh sinh thái mất cân bằng, vì vậy mà lưới pháp tắc trong bí cảnh hết sức bài xích. Dĩ nhiên, mạnh mẽ tiến vào cũng không phải là không thể, chỉ là nếu là như vậy bí cảnh sinh thái sẽ bị hỏng, thiên địa tổn hại tạo nên nguy cơ to lớn cho người thăm dò. Chân chính muốn đi vào bí cảnh, không phải là ngữ yêu sư, mà là thế giới tiên nang. Lúc này, Sở Vân và năm người đứng nguyên tại chỗ, thi triển thế giới tiên nang. Bí cảnh này không tệ, không gian khổng lồ bằng một nửa thế giới tiên nang của ta. Chúng ta chia bí cảnh làm năm, không được vi phạm khoảng cách. Nhìn bí cảnh, Ôn Đế vui mừng nói, không gian bí cảnh càng lớn thì chứng minh quy tắc lưới pháp tắc càng nhiều, lợi ích đạt được càng lớn. Chỉ là nghe hắn chia điều bí cảnh có vẻ công bằng, nhưng thật ra rất bất lợi với sở vân. Bởi vì muốn xâm chiếm bí cảnh thì điều đầu tiên là phải dựa vào thế giới lực. Ai có nhiều thế giới lực thì địa bàn chiếm được càng lớn. Lấy thực lực của sở vân hoàn toàn có thể xâm chiếm tới trên dưới một nửa. Cũng không sao. Sở vân tùy ý nhún nhún vai đồng ý với phương pháp phân phối này. Mặc dù thế giới lực hùng hậu, Nhưng bởi vì thâu tóm địa bàn của Lôi Đế chưa kịp tiêu hóa, hôm nay lại tiếp tục thâu tóm, e rằng Tiên Nương không thể nuốt nổi. Dĩ nhiên trừ nhân tố này, Sở Vân còn muốn che giấu toan tính của mình. Sở Vân đồng ý, khiến bốn người âm thầm thở phào một hơi. Xem ra mặc dù Linh Đế chiến thắng Lôi Đế, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hắn có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn Nhưng sau khi đánh một trận chỉ sở thế giới lực tiêu hao cũng không ít, nếu không sao có thể dễ dàng đáp ứng đề nghị của Ôn đế. Tinh quang trong mắt qua đế chợt lóe. Bất quá hắn cũng đã chiến thắng Lôi đế, không thể xem thường được. Ôn đế bề ngoài xem thường Sở Vân, nhưng thật ra trong lòng cũng đề phòng, hiện giờ thấy thái độ của Sở Vân như vậy, hắn cũng thấy yên tâm. Bí cảnh truyền thừa Giống như là một khối bánh ngọt bị năm người chia làm năm phần, đầu tiên là năm đạo thế giới lực, theo năm phương hướng cùng đi vào bí cảnh. Sau đó, năm vị đại đế phái ra yêu vật của mình tiến hành tiêu hao chiến. Khi yêu vật bản sứ dần dần bị diệt vong thì thế giới lực trong bí cảnh cũng yếu đi, lưới pháp tác bí cảnh không thể xuất hiện để giáng đại thiên kiếp xuống. Ngũ đế chính là muốn cơ hội này, năm lưới pháp tác đồng thời khuyết trương, bắt đầu cướp đoạt sợi pháp tắc của lưới pháp tắc bí cảnh. Sợi pháp tắc chính là pháp tắc từ thời đại cổ thánh, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có giá trị thật lớn. Lưới pháp tắc bí cảnh lúc bình thường ẩn nạp, căn bản không thể hạ thủ, chỉ có lúc thiên kiếp giáng xuống lưới pháp tắc mới hiện ra, đám người Sở Vân mới có thể lợi dụng. Lưới pháp tắc có hơn 8000 đạo, được năm người phân chia. Sở Vân chiếm được 2000 đạo co như đã đền bù việc tiêu hao của đấu chiến thắng kỵ, lúc này, pháp tắc của hắn đã hơn 7000 đạo. Ngoài ra còn có hơn vạn yêu thú, yêu thực. Những yêu vật này có từ thời cổ thánh, ở cửu châu không tồn tại. Có những yêu vật này, thế giới tiên nang của Sở Vân thoáng cái náo nhiệt lên hẳn. Chỉ là, bởi vì pháp tắc bất đồng cho nên tương lai đại bộ phận yêu vật sẽ diệt vong, chỉ còn một số nhỏ có thể sinh tồn. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Trong 6 ngày, năm người chia nhau bí cảnh truyền thừa bắt đầu thăm dò chỗ của mình. Đáng nhắc tới là trong quá trình thăm dò, ngày thứ nhất, một cường giả hoàng cấp do ba động không gian hấp dẫn tới, nhưng bị năm người Sở Vân liên hợp biết khó mà lui. Hà đế cùng Hương đế giao du rộng rãi, qua đế là bởi vì mua bán cho nên quan hệ rất rộng, ôn đế có độc hoàng chỗ dựa. Vì phần Sở Vân mới vừa chiến thắng Lôi Đế, đang nổi như cồn. Đối mặt như vậy năm người, mặc dù bí cảnh truyền thừa là mơ ước của các cường giả nhưng ai cũng phải bỏ đi ý nghĩ tham lam. Cũng may là năm người liên thủ, nếu là thiếu một hai người, chỉ sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi đại công cáo thành, Hà Đế vỗ vỗ ngực than thở, cả quá trình phân phối hữu kinh vô hiểm, mặc dù năm người cũng đụng phải cường giả hoàng cấp mấy lần, Mặc dù bí cảnh truyền thừa có số lượng ít, nhưng không phải không có. Mọi người lệ thuộc 9 trận doanh, nhưng hợp tác vẫn là chủ yếu, tùy tiện khai chiến sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là càng về sau sẽ càng tranh đoạt kịch liệt, đây là chuyện khó tránh khỏi. Vẻ mặt qua đế trở nên trầm trọng, mọi người gật đầu đồng ý. Lúc này Hải Nhãn Thâm Uyên có rất nhiều tiên thiên thần ma sinh tồn, tài nguyên hùng hậu, nhưng mà theo thời gian, tiên thiên thần ma Bí cảnh truyền thừa càng ngày càng ít, tất sẽ khiến người ta tranh đoạt. Tình thế này hoàn toàn có thể đoán được. Nghe nói những cường giả hoàng cấp đã thăm dò từ tầng 400 trở xuống rồi. Có nhiều người suy đoán, truyền thừa lớn nhất của cổ thánh chính là ở tầng cuối cùng của Hải Nhãn Thâm Uyên, cho dù có tầng dưới chót cũng không tới phiên chúng ta. Với tu vi đế cấp, chỉ có thể thăm dò ở tầng 400 mà thôi, phía dưới cứ để cho cường giả hoàng cấp đi thừa dịp này đi kiếm chỗ tốt trước đã, có thời gian mọi người lại cùng hợp tác. Năm người đàm luận trong chốc lát, lúc này mới mỗi người đi một ngã. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã qua 7 tháng. Tu vi của Sở Vân như nước chảy thành sông tấn thăng đế cấp cao đoạn, không gian tiên nang khuyết chương nhiều hơn. Gần ngàn loại yêu thực, mấy trăm loại yêu thú sinh sống thành đàn tạo nên sự cân bằng sinh thái. Nhật nguyệt luân phiên thay đổi liên tục, Nguyên khí cửu hành ôn hòa, thân ảnh yêu vật trải khắp bầu trời, đại dương, dưới lòng đất tạo nên một cảnh tượng phồn vinh. Cực nhạc hoan hỷ thuyền phi hành trên không chung quan sát cả vùng đất. 72 vị cực nhạc tiên phi là công thần lớn nhất, nhờ các nàng phụ tá mà sở vân bước đi rất nhiều thời gian. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 723 Di chuyển dân cư cực đạo đại thôi thủ đã tu luyện xong từ năm tháng trước, vì vậy tu vi của Thiên Hồ, Tuyết Tuyết Đao, Băng Hà Kiếm đều tận thăng ước năm, yêu vật tiên thiên trên ước năm, chiến lực đã phát sinh biến hóa về chất, mỗi một đầu đều có thể săn bắt tiên thiên thần ma ở tầng thứ 300. Thu hoạch của Sở Vân có thể nói là phong phú nhất trong đám cường giả đế cấp. Hiện tại ta đã tấn thăng đế cấp cao đoạn thế giới tiên nang có thể tiếp nhận loài người, có lẽ nên chuyển lão đa, mẫu thân và đám người thư gia vào thôi. Tuấn Kiệt, dị nhân, kỳ nhân, hào hùng, quân, hầu, vương, đế, hoàng, thánh, đây chính là mười cảnh giới của ngự yêu sư được cửu châu công nhận. Nghe nói tiêu chuẩn này truyền thừa từ rất lâu rồi. Trong hải nhãn thâm uyên, các cường giả còn phát hiện cho dù là thời đại cổ thánh cũng áp dụng tiêu chuẩn này. Trong hệ thống kim tự tháp lực lượng thì Tuấn Kịt là hòn đá nằm ở tầng thấp nhất, là tiêu chuẩn nhập lưu thấp nhất. Không đạt tới cấp bậc này thì không có tư cách làm ngự yêu sư. Từ lễ thành niên tới Tuấn Kịt, đến dị nhân, kỳ nhân đến quân, vương hôm nay là đế, ngẫm lại cảm thấy như trong giấc mơ. Sở Vân cảm khái, tu hành gian khổ hắn hiểu rất rõ, ngữ yêu sư càng về sau thì tài nguyên càng nhiều, đạt tới đế cấp, nhu cầu lại càng tăng vọt, quả thực vô cùng kinh khủng. Ngự yêu sư vương cấp có trong tay hơn 1000 yêu vật coi như tài hoa tuyệt thế, ngự yêu sư đế cấp phải có thế giới, trừ yêu vật tiên thiên thì yêu vật hậu thiên không thể tính đến, lấy đàn làm đơn vị. Thế giới tiên nang của Sở Vân lúc này, yêu thực đã đạt hơn 30 vạn Yêu thú 15 vạn, chúng cùng sinh sống và hấp thu nguyên khí để trưởng thành, sinh ra thế giới lực hồi báo cả thế giới tiên nang. Dĩ nhiên loại này hồi báo này còn quá ít, vẫn phải đầu tư chờ tới khi tấn thăng hoàng cấp sơ đoạn mới có thể tự cấp tự túc. Đế cấp sơ đoạn, rời trồng yêu thực, đế cấp trung đoạn, di truyền yêu thú, đế cấp cao đoạn, di truyền nhân khẩu. Sở Vân không khỏi liên tưởng tới một số thế giới tiên nang của đế cấp cao đoạn. Mấy tháng trước, những thế giới tiên nang đã biến đổi về chất này đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Có dân cư, đó là sự biến đổi về chất của tiên nang. Lúc đó dù có mấy ngàn đàn yêu thú cũng không phải là đối thủ của Ngư Yêu Sư. Yêu thực yêu thú cũng có năng lực sinh tồn cường đại, nhưng không thông minh bằng con người, người là vạn vật chi linh. Linh quang là sinh linh cường thịnh nhất, chỉ dưới trí tuệ của nhân loại, lực lượng của yêu vật mới có thể phát huy trình độ cao nhất. Đối với Ngư Yêu Sư đế cấp thì di truyền nhân khẩu không chỉ làm thăng chiến lực mà còn để chuẩn bị cho việc tấn chức hoàng cấp sau này. Đế cấp cao đoạn chính là một dạng quá độ. Khi giao dịch với các cường giả đế cấp, Sở Vân đã từng hỏi không ít tiền bối. Đế cấp cao đoạn là giai đoạn quan trọng hơn sơ và trung đoạn rất nhiều. Tại cao đoạn, di truyền nhân khẩu càng nhiều thì ngự yêu sư càng phát triển, quá trình tấn chức hoàng cấp càng thuận lợi. Nếu nhân khẩu không ngừng tăng lên thì việc tấn thăng hoàng cấp sẽ không còn xa. Tại Cửu Châu, cường giả đế cấp có hơn 40 người, cường giả hoàng cấp cũng chỉ có hơn 20, vô số đế cấp cao đoạn bị kẹt vấn đề nhân khẩu mà mãi không thể đột phá. Đối với lần này, Sở Vân tràn đầy tự tin. Thế giới tiên nang của các đại đế khác hầu như đều là hoàn cảnh cực đoan, nhưng nhân khẩu khó có thể tồn tại, càng đừng nói là phát triển, nhưng thế giới tiên nang của ta có trận nhãn hoàn mỹ, nguyên khí ôn hòa, thế giới lực đầy đủ, đất rộng của nhiều, tốt hơn so với bọn họ rất nhiều. Chỉ là dù vậy cũng không thể khinh thường, còn phải nỗ lực. Thông qua thăm dò hải nhãn thâm uyên, Hôm nay cường giả đế cấp đã có không ít yêu vật tiên thiên, đã có tư cách cấu tạo trận nhãn hoàn mỹ. Trận nhãn hoàn mỹ có thể hấp thu yêu tinh hỗn độn, điều bí mật này chỉ cách một tầng giấy mỏng, nói không chừng ngày nào đó có người sẽ phát giác. Trong lòng Sở Vân Thủy trung luôn có một cảm giác áp bách. Trận nhãn hoàn mỹ bị phát hiện, không thể mua yêu tinh hỗn độn với số lượng lớn. Yêu tinh hỗn độn trở thành vật được hoan nghênh nhất giá tiền bạo tăng. Đến lúc đó, các cường giả sẽ phát hiện Sở Vân chiếm phần lớn tiện nghi. Sở Vân ép giá rất thấp, đoạt được lợi lãi mấy trăm lần. Các cường giả tức giận sẽ chen ép hắn, thậm chí công kích để trả thù. Đây là một khảo nghiệm cực lớn dành cho hắn. Vì vậy, phải thừa dịp còn chưa bị phát hiện nhanh chóng tăng thực lực lên, di chuyển nhiều nhân khẩu, có thể càng nhanh tấn thăng đến hoàng cấp càng tốt. Cho nên, Sở Vân buông tha việc thăm dò Hải Nhãn Thâm Uyên, toàn lực bắt tay vào việc di chuyển nhân khẩu. Muốn di chuyển nhân khẩu, đại để có 3 phương thức. Thứ nhất là di chuyển từ Cửu Châu, phương thức này trả giá rất cao. Bởi vì Cửu Châu chính là 9 thế giới tiên nang, chủ nhân là 9 vị thánh nhân. Di chuyển nhân khẩu không thể nghi ngờ là cướp đoạt tài phú của thánh nhân, chỉ là Cửu Châu là nơi phụn hoa tư cầm. Đất rộng, sản vật phong phú, số lượng yêu vật nhiều không kể xiết, chủng loại yêu vật lấy đơn vị trăm vạn để tính toán. Số lượng nhân khẩu cần thiết để tấn chức hoàng cấp đối với thánh nhân chính là 9 chín châu mất một sợi lông sẽ không đả thương ngân cốt. Các thánh nhân cũng nghĩ tới nhu cầu của đế cấp cho nên mới dùng giá trị cống hiến để đổi lấy nhân khẩu. Thứ hai chính là mua nhân khẩu từ các cường giả đế cấp, hoàng cấp khác có rất nhiều đế cấp cao đoạn, cường giả hoàng cấp sở hữu thủ đoạn sinh sản nhân tộc, họ mua bán trao đổi, mà nhân hoàng chính là đại biểu cho những người đó. Những cường giả đế cấp cao đoạn này bởi vì hoàn cảnh cực đoan của tiên nang, nhân khẩu phát triển đến trình độ nhất định sẽ gặp phải bình cảnh dư thừa nhân khẩu, thiếu tài nguyên thường tạo thành gánh nặng, đem những thứ này buôn bán để đổi lấy tài nguyên, cớ sao không làm? Phương pháp thứ 3 chính là chờ cổ thánh truyền thừa xuất hiện. Hải Nhãn Thâm Uyên tồn tại bí cảnh truyền thừa. Bên trong bí cảnh cấp thấp có rất nhiều yêu vật từ thời cổ thánh, thậm chí trong một số bí cảnh cao cấp không chỉ có yêu vật, còn có nhân loại sinh tồn từ thời cổ thánh tới nay. Di truyền những di dân từ thời cổ thánh này là phương thức ít tốn kém nhất. Chỉ là loại bí cảnh truyền thừa cao cấp từ tầng 400 mới xuất hiện lấy chiến lực của Sở Vân, mặc dù nắm giữ đấu chiến thắng kỳ, nếu đến tầng 380 cũng chỉ lấy trứng chọi đá. Hải Nhãn Thâm Uyên phân làm 666 tầng, 400 tầng đầu tiên là phạm vi hoạt động của đế cấp, 200 tầng sau chỉ có hoàng cấp mới tùy ý ra vào. Muốn xuống phía dưới 400 tầng ngay cả việc thăm dò cơ bản nhất cũng rất khó khăn chứ đừng nói tìm kiếm bí cảnh truyền thừa cao cấp cho dù là vận khí đột nhiên tới, tìm thấy bí cảnh, muốn khai phá nó dưới ánh mắt của mọi người cũng không dễ. Mấy tháng trước, Sở Vân hợp tác với không ít cường giả đế cấp, tổng cộng thăm dò 4 bí cảnh truyền thừa sơ giai, mỗi một lần đều rước lấy rất nhiều cường giả. Có lần mấy gặp phải phe đối hình không yếu, không thể không chia cho họ một chén canh. Nếu là thật sự có bí cảnh truyền thừa cao cấp, Sở Văn cũng không dám chắc có thể chiếm được cái lợi hay không, cho nên phương pháp này đành phải bỏ qua. Còn lại hai phương pháp, mỗi cái có ưu nhược riêng. Phương pháp đầu tiên, di chuyển nhân khẩu từ Cửu Châu giá cao, tổn hao lớn, chỉ là Cửu Châu phát triển mạnh tất chất lượng nhân khẩu cũng không yếu. Phương pháp thứ hai, mua từ tay nhân hoàng, mặc dù giá thấp, nhưng chất lượng không tốt, những nhân khẩu này phần lớn ngu muội trình độ giáo dục thấp kém, đại đa số là bộ lạc lạc hậu. Cái này gọi là tiền nào của nấy. Sau mấy ngày do dự, Sở Vân quyết định chọn phương pháp thứ nhất. Hắn lặng lẽ rời đi Hải Nhãn Thâm Uyên, lợi dụng tinh bài, trở lại Tinh Châu một lần nữa. Hắn thuộc trận doanh Tinh Châu cho nên muốn di chuyển nhân khẩu phải về Tinh Châu. Muốn đổi nhân khẩu thì cần giá trị cống hiến tương ứng. Thứ này Sở Vân có rất ít. Nhưng sau khi hắn cống hiến rất nhiều Tiên Thiên Nguyên Tinh tinh thạch cùng với Ngũ Đạo thạch thì vấn đề này đã được giải quyết. Nếu đem những giá trị cống hiến đổi thành thần tàng tương ứng, như vậy, một cường giả quân cấp có giá 1 khối tinh thạch, một cường giả hậu cấp cần 10 khối ngũ đạo thạch, về phần cường giả vương cấp thì ra giá 50 tiên thiên nguyên tinh, thật ra thì cũng không tính quý giá. Trong lòng Sở Vân suy nghĩ, Hắn phát hiện tình huống có vẻ tốt hơn ban đầu, hắn nghĩ một chút. Hôm nay nhờ thu hoạch từ việc thăm dò hải nhãn thâm uyên, tài nguyên trong tay hắn rất phong phú, sức mua cường đại. Hơn nữa, giá cả của mua bán này ổn định không lên xuống theo thị trường. Thật ra thì giá tiền ở Tinh Châu còn cao hơn những nơi khác một chút, nhưng cũng không còn cách nào, Tinh Châu là trận doanh của Sở Vân, muốn tới châu khác di chuyển nhân khẩu căn bản không có phương pháp. Cống hiến đa số thần tàng trong tay, trong khoảnh khắc, Sở Vân đã có một lượng lớn giá trị cống hiến. Trở lại Hòa Đức Thành, Sở Vân gặp lại Nghĩa phụ thư Thiên Hào, nói lại ý muốn của mình cho hắn biết. Trên thế giới này, người ủng hộ Sở Vân vô điều kiện đương nhiên có Nghĩa phụ hắn. Còn cao tầng Chu Tinh quốc càng không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, đã làm là phải làm cho thật lớn. Sở Vân muốn mang cả Chu Tinh quốc vào tiên nang. Thư Thiên Hào Du Nha Hoàng Hiếu Vũ đại đầu Bạch Miễn, những người này tu vi phần lớn là quân cấp, Sở Vân có thể chi trả được, vì phần những người khác có tu vi thấp hơn, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chân chính hao tốn giá trị cống hiến không kinh khủng như thoạt nhìn từ mặt con số. Chư Tinh quốc hôm nay có vài chục vạn nhân khẩu, lượng công việc cần di chuyển rất nhiều. Bởi vì Chư Tinh quốc có vị trí địa lý đặc thù, Nơi đây chủ yếu là quần đảo làm chủ. Sở Vân muốn vận dụng yêu vật Tiên Thiên cùng với đấu chiến thắng kỵ, đem những hòn đảo này rời đi luôn. Hơn nữa bản thân có địa vị vững chắc, công việc di chuyển được tiến hành cực kỳ thuận lợi. Sau 3 ngày 3 đêm, cả Chư Tinh quốc trực tiếp bốc hơi khỏi Tinh Châu, nơi này chỉ còn lại mặt biển mênh mông. Theo sự biến mất của Chư Tinh quốc còn có quốc vương Đôn Hoàng và vương thành Dù sao Đông Hoàng quốc cũng là quốc đảo, diện tích quá lớn, nhân khẩu cũng nhiều, Sở Vân thật sự lực bất tòng tâm, làm được tình cảnh như thế đã là cực hạn lớn nhất của hắn. Cứ như vậy, Sở Vân cơ hồ trong khoảnh khắc tiêu xài hết số giá trị cống hiến, nhưng trong thế giới tiên nang cũng nhiều hơn mấy chục vạn nhân khẩu. Cổ mộc um tùm, trời xanh thấp thoáng, xuyên thấu qua nhiều tầng cành lá. Ánh dương quang chiếu vào bị tầng sương mù dày đặc trong rừng chiết xạ, nhất thời khiến người ta cảm giác mông lung mộng ảo. Chỉ là lúc này, 13 người bên trong không vì cảnh đẹp như vậy mà buông lỏng cảnh giác. Yêu liễu lợi hại như đao, khuẩn phù du hút máu, thủ cô hệ băng làm chậm hành động. Khi bọn họ xuất phát có hơn 20 người, những gian khổ dọc theo đường đi khiến bọn họ cảm nhận được thật sâu thế giới này nguy hiểm tới chừng nào sốc lại tinh thần, thấy chuyện khác thường phải kịp thời báo cáo, ngàn vạn lần không được sơ suất. Nơi đây không phải quần đảo chư tinh chúng ta quen thuộc. Nam tử trung niên đầu lĩnh trầm giọng quát, trong khi lợi trảo một đầu đại yêu đang bấu lên đầu vai hắn. Mắt hắn lóe ra tinh quang, không ngừng nhìn quét xung quanh, giới bị toàn thân. Đã rõ, đầu lĩnh. Đồng đội xung quanh đồng loạt ứng tiếng, bọn họ đều là ngự yêu sư chỉ huy đủ loại hình yêu vật, đi tới trong rừng rậm, đội hình bọn họ cũng rất chú ý, khoảng cách không xa cũng không gần, điều này tránh cho đội ngũ không bị rơi vào tập kích bất ngờ, một lưới bắt trọn, cũng có thể tại thời điểm đồng bạn ngộ địch, kịp thời trợ giúp. Đây là một đội ngũ thăm dò đến từ thành Bạch Ngọc. Thành Bạch Ngọc chính là một tòa thành thị trong 108 tòa hải đảo của Chư Tinh Quốc. Chư Tinh Quốc di rời vào trong thế giới tiên nang của Sở Vân, Thành Bạch Ngọc Bài danh thứ 7 trong Chư Tinh Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khoảng chừng 1 tiếng sau, đội thám dò ngừng lại, đi tới một sơn cốc. Bách núi thật lớn, như một tấm bia mộ dựng thẳng trên mặt đất, nguy nga cao vút, khí thế uy nghiêm. Bách núi bị bổ ra một khoảng, tạo thành một khe rãnh, từ đó hình thành nên sơn cốc. Rốt cục đã đến được mục tiêu. Một đám người nhìn lên vách núi, cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên. Nhiệm vụ trong chuyến đi này chính là thăm dò nơi đây. Nam tử Trung niên đầu lĩnh, khi nhìn thấy sơn cốc này, đầu tiên phun ra một ngụm trọc khí, rồi lại hít sâu một hơi. Hắn cảm giác sơn cốc trước mắt thật nguy nga hùng tráng, khiến hắn cảm giác nguy cơ chí mạng. Nam tử Trung niên nheo mắt lại, không khỏi do dự. Hắn là lão binh chiến trường, nhiều năm lăn lộn giữa danh giới sinh tử. Tự mình đã luyện được trực giác với nguy cơ. Loại cảm ứng này đã từng nhiều lần cứu hắn trên chiến trường. Hiện tại lại xảy đến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 724, ma hợp của máu nam tử trung niên còn như vậy. Những người khác càng không tốt hơn. Núi này có điểm 8 ôn. Càng nhìn càng thấy áp lực trong lòng. Dường như ẩn chứa một khối cực thạch. Có người kém chịu đựng, vội rời ánh mắt đi, lùi ra sau mấy bước, kỳ quái nói: "Không sai, đầu lĩnh, chúng ta thực sự đi vào sao? Ta cảm giác rất không tốt, không tiến vào không được sao?" Có người phiền muộn ôm ngực, trong mắt ẩn chứa quang mang hồi hộp: "Không đi vào sao được? Đây là nhiệm vụ của chúng ta, không hoàn thành thăm dò" Sau khi trở về không những gặp phải nghiêm phạt gấp hai lần, quan trọng hơn sẽ bị những người khác chế nhạo thành người nhu nhược. Các thành viên trong đoàn tranh cãi một hồi, sau cùng ánh mắt không hẹn mà gặp, đều chuyển về phía nam tử trung niên, đợi hắn quyết định. Có thể thấy được vị nam tử trung niên này có uy tín rất cao trong đội ngũ. Khuôn mặt nam tử trung niên tĩnh lặng, thần tình bất động, giống như đá ngầm cạnh biển. Hắn trấn định khiến cho đội ngũ có được cảm giác an toàn, nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn trong lòng hắn hiện cũng đang vô cùng mâu thuẫn. Cảm giác nguy cơ thúc dục hắn lập tức rời xa khỏi địa phương này. Thế nhưng có một thanh âm khác lại nói với hắn, đây là trách nhiệm, không thể tránh được. Nhiệm vụ này không được phép thất bại, không phải vì sợ nghiêm phạt gấp hai lần mà tầm mắt nam tử trung niên thấy xa hơn những người còn lại. Rốt cục, hắn mở miệng nói tiến vào trong cốc, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nhưng là đội thăm dò vương bài của Bạch Ngọc Thành, chúng ta phải đi vào. Không ai làm tốt hơn chúng ta được. Chúng ta hưởng ứng hiệu triệu của quốc chủ, đi vào thế giới này, khai cương khoáng thổ, đại trưởng phu kiếm công lập nghiệp, há gì chút gian nguy. Tinh thần mọi người rung lên, trong lòng ngực nhất thời bốc cháy hỏa diễm hừng hực, đã bị đầu lĩnh cổ động lên ý chí chiến đấu. Không lâu sau khi Chư Tinh quốc thành lập, đã từng rơi vào nội loạn vô số năm, người dân Chư Tinh quốc mãi sinh tồn trong chiến loạn, cuộc sống bấp bênh rèn đúc ra khí phách. Anh dũng, coi trọng vinh quang, khinh thường sinh tử. Chuyện như vậy, nếu là người dân quen cảnh thái bình như tại Đan Châu, chỉ sợ đã sớm sụp đổ rồi. Thế nhưng người dân Chư Tinh quốc ngược lại còn kích phát Ý chí chiến đấu Nhưng ngay khi bọn họ cất bước xuất phát Dĩ biến trượt hiện Một mảnh tinh mang trong suốt rơi xuống Tỏa sáng khắp trời Một vị nữ tử tuổi thanh xuân đạp không mà đến Tiếng địch âm thanh thúy quanh quẩn trong tay mọi người Toàn thân nàng diện văn y tơ tằm màu cẩm lục Văng cơ ngọc cốt Không nhỉ ướm hồng trần Thanh nhã như hoa Tóc nàng dài tới thắt lưng Đen như gỗ muôn Đẹp như tiên tử khiến tất cả mọi người ngây mắt nhìn. Ta là Hạ Phạm Tiên Tử, một trong bảy mươi hai phi dưới chướng linh đế, thủ hộ nơi cấm địa lôi đỉnh nhai này, phòng ngừa yêu vật trong nhai trẻ loạn ra, tai hỏa sinh linh. Các người nhanh chóng lui mau, đi báo cho mọi người trong thành bết. Thanh âm Hạ Phạm Tiên Tử như Ngọc Châu chạm lẫn nhau, vừa thanh thúy lại cuồn cuồn uy nghiêm, âm điệu của nàng không cao, Thế nhưng khi nói ra phản phất như vang vọng thiên địa, mọi người trong đội thăm dò đều hoảng sợ. Biết hạ phàm tiên tử cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bịch bịch bịch, dưới uy áp như vậy, hai chân mọi người như nhũng ra, không tự chủ được quỳ dạp xuống đất. Chỉ còn lại nam tử trung niên với sắc mặt tái nhợt, cố gắng chống đỡ, xin hỏi tiên tử, không biết linh đế là vị đại năng nào. Hạ phàm tiên tử mỉm cười đưa tín vật trong tay ra, linh đế họ Sở tên Vân, tự nhiên là thiếu quốc chủ của các ngươi. A, phù ấn thiếu chủ. Nam tử trung niên thấy tín vật trong tay Hạ Phàm tiên tử, vui mừng kêu to, cúi đầu khấu bái. Không phải hắn bái Hạ Phàm tiên tử, mà là phù ấn đại diện cho thân phận Sở Vân. Phù ấn này là tiêu chí cho thân phận thiếu quốc chủ, rất khó giả mạo. Trở về đi, đây là cấm địa trong vòng 50 năm không được đi vào, thanh âm Hạ Phàm tiên tử càng lúc càng mờ ảo, dần dần không còn nghe thấy nữa. Uy áp vô hình trong không trung cũng theo thanh âm nàng tiêu tán. Đợi khi mọi người hồi phục lại, ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Phàm tiên tử đã biến mất từ khi nào? Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nam tử trung niên phát ra một tiếng cảm khái từ đáy lòng. Hạ Phàm tiên tử, tiên tử Hạ Phàm Một vài người vẫn còn trầm mê dưới mị lực của Hạ Phàm Tiên tử, ánh mắt mê man, giọng nói mơ màng, "Linh đế." Nói như vậy, Thiếu Quốc chủ dĩ nhiên đột phá vương cấp, trở thành đại đế rồi. Đột nhiên, một vị nữ tử hét toáng lên sợ hãi. Tất cả mọi người bị dọa hoảng sợ, nhất thời có người oán giận với nữ tử vừa hét lên, "Ta van đại tỷ, ngươi đã ngoài 30 tuổi rồi, đừng có dạng thiếu nữ mê hoa như vậy được chứ?" Nàng kia đưa hai tay chống nạnh, trợn mắt trừng trừng, "Thế thì sao? Lão nương là thế, lão nương sùng bái thiếu quốc chủ, ngươi quản được à?" "Được rồi, đừng làm ầm lên nữa." Đầu Lĩnh Trần giọng quát. Nữ tử Bưu Hãn còn lẩm bẩm vài tiếng, nhưng quả thật không dám nói gì thêm. Trạng diện an tĩnh trở lại, thế nhưng ánh mắt mọi người lại bắn tinh quang ra bốn phía. Bị một hồi như vậy, mọi người đều từ triệt để khiếp sợ phẫn. Ứng qua đây, chân chính tiếp nhận vừa rồi là chuyện thực. Chuyện sắc hiệp nguyên Lai like Sơn cốc này là Lôi đỉnh nhai, đã là cấm địa, chúng ta không cần tiến vào, trở về thôi." Đầu lĩnh nói, không có ai phản đối. Tuy rằng có nhiệm vụ điều tra tình huống trong sơn cốc, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không còn tâm tư hoàn thành nhiệm vụ nữa. Thiếu quốc chủ dĩ nhiên trở thành đại đế, trời ạ, người mới bao nhiêu tuổi? Lịch sử Tinh Châu chỉ có Tam hoàng tứ đế hiện tại có thêm thiếu quốc chủ chúng ta, chính là năm vị đại đế rồi.